Bách luyện thành tiên. huyễn vũ. mươi 79 từ mẫu thất kiếm. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện. Audi.xyz. Ngươi là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Trên mặt trung niên tràn đầy hoảng sợ. Hồn hển kêu to. Không thể chính hắn đã dùng linh nhãn thuật. Xem xét qua. Chẳng lẽ đối. Phương có thần thông nhịp thiên ẩn hạ tu vị. Hờ. Trong mắt lâm hiên hiện tia khinh thường. Vầng sáng màu xanh trở nên. Chói loa hơn tuyệt xà kiếm như bị sét đánh ngừng vùng vẫy, ngoan ngoãn Nằm trong tay hắn. Lúc này trung niên cảm thấy miệng đắng ngắt, ban đầu muốn giết người. Đoạt bảo đâu biết đá trúng tấm thiết bản. Tiểu tử này không chỉ cùng. Cảnh giới với hắn mà tu luyện đỉnh bật công pháp kỳ lạ mạnh mẽ. Không có cơ hội giành thắng lợi còn không sớm chạy đi ở lại đem mạng. Nhỏ giao cho đối phương sao. lòng đầy oán độc trung niên hung hăng trợn mắt nhìn lâm hiên rồi phất tay bảo một cái sử ra một tấm lục phù bùng một tiếng tấm phù tự bảo thành một khối hỏa cầu đường kính chừng hai ba trưởng thanh thế khác thường đánh tới lâm hiên còn hắn thì không chút chậm trễ hóa thành một đảo sáng màu đỏ thấm hướng về phương xa chạy trốn tay vặn, lâm hiên hờ hứng quát rồi há miệng phun ra một đôi ngô câu kiếm quanh Thân ẩm hiện hỏa diễm màu lam nhạt. Trong nháy mắt nó biến thành một. Con cử long dài hơn mười trượng. Há to cái mồm đỏ lòm như chậu máu đem. Hỏa cầu nuốt vào trong bụng. Trong đồn quang trung niên quay đầu lại thấy vậy thì sợ tới tim như. Ngừng đập pháp lực toàn thân phát huy tột độ. độn quang càng nhanh. Thêm vài phần. Đáng tiếc vô dụng. Lâm Hiên giơ ngón trỏ lên điểm ra một đạo pháp quyết. Cử long xoay một, vòng nhanh chóng đuổi theo trung niên. Tốc độ của cử long nhanh tới, chóng mặt, gần như trong chớp mắt đã rút ngắn hơn trăm trượng. Trung niên quá sợ hãi nhưng chạy cũng không kịp voi lưu chuyển linh. Lực toàn thân tới cực hạn, một vòng sáng màu đỏ như máu hiện ra quanh, hắn, nhưng chỉ là vùng vấy trước khí chết. Linh khí hộ thuẫn sao có thể chịu được một đòn toàn lực của Ngô câu. Một, một tiếng, vòng bảo hộ giống như bong bóng nước tan biến, chỉ thấy một vùng hoa máu diễm lệ bạo nở trong không trung. Nhìn thi thể địch nhân, vẻ mặt Lâm Hiên trở nên ngưng trọng. Toàn thân đột ngột hiện ra hắc quang cùng dược khí âm trầm. Hắn giơ tay lên hư không ra một chảo, chỉ thấy mấy sợi tơ màu đen bắn ra, không chỉ đem túi chứ vật của đối phương thu về mà còn giam cầm. Một quang đoàn cỡ ngón cái Chính là hồn phách của trung niên. Đối với địch nhân Lâm Hiên không có. Ý niệm hạ thủ lưu tình trực tiếp đem tinh hồn thu vào trong bách hồn. Phiên. Sau khi Lâm Hiên tiên giai trúc cơ hậu kỳ thành công. Lần đầu động thủ. Với tu sĩ cùng cấp nhưng sát diệt đối phương không gì khó khăn. Xem ra lúc trước hắn kiêm tu hai đại thần công chính ma là lựa chọn. Chính xác. Tuy tu luyện vô cùng đau khổ nhưng vô cùng hiệu dụng. Nắm túi chữ vật của trung niên, Lâm Hiên đem thần thức đảo qua, bên, trong tất cả là mấy chục khối trung phẩm tinh thạch thu hoạch thật, không nhỏ, còn có vườn xà kiếm chính là một khí linh, sau khi kiểm cây chiến lợi phẩm Lâm Hiên lập tức đổn quang bay về, phương xà, sau một hồi rốt cuộc hắn tìm được một linh thụ, gọi là cây nhưng chỉ, một cành màu nâu cao không đến hai thước có lơ thơ vài chiếc lá, có, Điều lại kết được mười mấy một linh quả. Linh khí trên cây dao động rất nhỏ nếu thần thức hắn không ngang với. Tu sĩ ngưng đan sơ kỳ thì muốn tìm ra thật không dễ. Trong lòng lâm hiên vui vẻ đang muốn hái một linh quả thì như cảm giác. Được điều gì vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Hai luồng khí tức vô cùng mau lẹ đang bay đến nơi này. Không cần phải. Nói là hai tu sĩ cùng tổ tìm đến. Đối phương phát hiện ra một linh quả chỉ chậm hơn hắn một chút, chứng tỏ thần thức không phải chuyện đùa chắc chắn là kình địch. Vừa rồi diệt lão địch không phí bao nhiêu pháp lực đối với thực lực của mình cũng có chút tin tưởng nhưng Lâm Hiên không dám khinh địch. Chỉ một thắng lợi nhỏ đã tự mãn thì có ngày chính hắn sẽ ngã xuống. Tu Tiên Bách Nghệ vô cùng uyên thâm cẩu thiên huyền công cùng huyền. Ma chân kinh tất nhiên thần kỳ nhưng công pháp đỉnh bật còn rất nhiều. Đâu biết những người khác sẽ tu luyện loại thần thông nhịp thiên gì. Tóm lại cẩn thận sẽ không mắc phải nhiều sai lầm. Với thần thức đối phương ở trong vòng trăm trường thì ẩn thân thuật. Không tác dụng. Lâm Hiên suy nghĩ một chút không rời đi để đối phương. Hái một linh quả thì chẳng phải hắn hối tiếc lắm sao. Cẩn thận không có nghĩa là khiếp nhược. Lâm Hiên quyết định ở lại. Ngạnh kháng địch, lúc này có hai đạo độn quang một đen một trắng bay tới, màu sắc hoàn. Toàn khác biệt nhưng linh lực dao động có chút tương tự. Cảm ứng được điểm này lâm hiên như nghĩ tới điều gì vẻ mặt trở nên khó coi. Ờ, nơi này đã có một tiểu tử. Quang hoa rực rỡ xoay một vòng giữa không trung sau đó hạ xuống đất. Từ bên trong hiện ra hai người là bọn họ. Mặc dù đã đoán được nhưng lúc này Lâm Hiên thầm kêu khổ không thôi. Vận khí của hắn hôm nay xui vô cùng cùng tổ với hắn có ba tu sĩ trúc. Cơ hậu kỳ thi không ngờ lại gặp toàn bộ. Trước mắt là một đôi song sinh huyên để có bộ dáng vô cùng tương phản. Một người cực kỳ mập thắt lưng muốn lớn hơn thùng nước. Người kia lại cực kỳ ốm o chỉ có da bọc xương. Có điều tướng mạo cả hai tương tự. Đều là mắt say như gà trọi, mũi đỏ như bã trầu xấu xí vô cùng. Chính là Huyên để họ la, hai đại sát danh ở trong hàng ngũ trúc cơ kỳ. Tu sĩ. Tên mập là Huyên trưởng danh là Thùng, người cũng như tên hình. Tượng được ngay. Để để danh tự là Bưu, tuy ốm o nhưng nghe nói khi. Chiến đấu cực kỳ dũng mãnh. Hai người này tu luyện một bộ công pháp song hợp tấn công phòng ngự. Hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa lại là huyên đệ song sinh từ nhỏ cùng một Chỗ gần như tâm ý tương thông thực là hai đối thủ đang sợ Trong cảnh giới trúc cơ kỳ tu sĩ thì hai người có danh tiếng cực đại Thậm chí có đồn đại mấy năm trước Hai huyên đệ vì một cái gì bảo mà Tranh chấp cùng một đôi song tu đạo lữ cảnh giới giả đan Người kia tu vị còn trên một bậc huyên đệ họ la nhưng kết quả đại bại Ngã xuống cho thấy hai huyên đệ thật không tầm thường Lâm Hiên nửa năm qua đi khắp các phường thì cũng từng nghe đại sát. Danh hai họ la này. Trong thạch thất đã cảm thấy quen mắt chỉ là nhất. Thời không nghĩ ra. Lúc này huyên để họ la cũng nhìn Lâm Hiên với vẻ ngạc nhiên. Một linh. Thụ này trúc cơ kỳ tu sĩ khó mà phát hiện. Hai người bọn họ do tu. Luyện thần thông đặc biệt có thể đem thần thức hợp lại nên mới tìm. Được. Không ngờ lại có người nhanh chân đến trước. Dùng linh nhãn thuật quan sát thì thiếu niên này chỉ có tu vi trúc cơ. Sơ kỳ. Tuy nhiên huyên để họ la tính tình rất cẩn thận. Có uy danh hiền hách. Ở tu tiên giới hỗn tạp này ngoài thực lực cũng cần có tâm cơ. Không nói một lời hai người sờ vào túi chứ vật bên hông. Như vậy chỉ. Còn cách chiến đấu mà thôi. Lâm Hiên ra tay trước chiếm lợi thế. chỉ thấy một quần sáng màu xanh nhạt hiện quanh thân đã đem linh khí hộ thuẫn phát ra đồng thời trong tay đã xuất hiện mấy tấm phù ném lên không trung kỳ quang các màu chợt hiện xung quanh thân hắn đã xuất hiện tới bốn tầng năm vòng bảo hộ đây đều pháp thuật nhân giai phòng ngự cao cấp mỗi một tầng có thể ngăn trở một đòn của thượng phẩm linh khí đồng thời tay áo còn lại phất lên trong miệng lẩm nhẩm niệm pháp quyết chỉ thấy vô số băng châm trói lóa như mưa bắn nhanh ra nhớ rõ ban đầu ở linh động kỳ luyện tập chính là pháp quyết này hiện tu vị cuồng tăng tới trúc cơ hậu kỳ uy lực pháp thuật hiện cũng khác một trời một vực không chỉ số lượng băng châm bạo tăng đạt tới hơn một ngàn cây mà lực sát thương tăng mấy lần hắn lại há to miệng phun ra một ngụm hỏa diễm tiên thiên chân hỏa Hỏa diễm xoay quanh một vòng mới biến thành hai con linh điểu cỡ bàn. Tay rất sống động. Lúc này mới cất hai cánh, xé gió nhằm phía hay, Hương để bay tới. Hỏa điểu thuật. Là pháp thuật nhân giai cao cấp. Yêu cầu điều khiển linh lực đạt tới. Một trạng thái tinh tế tỉ mỉ. Cho dù là cao thủ cảnh giới giả đan thi triển ra thần thông cũng mất. Một thời gian nhưng lâm hiên do có thần thức mạnh mẽ. Tuy chưa tới. Mức xuất thần nhập hóa nhưng cũng vô cùng thuận tay. uy lực pháp thuật này còn trên cực phẩm linh khí một bậc. Mắt thấy lâm. Hiên thi triển ra hỏa điểu thuật cùng lục phù. huyên để họ la cho là. Mình hoa mắt. Sông sáo bên ngoài nhiều năm nhưng là lần đầu hai người. M -O I -T -H -A -I Nhưng vẫn chưa hết. Sau khi thả ra hỏa điểu. Lâm Hiên chỉ xuống phía dưới hư không một. Chào, linh lực bắn nhanh ra khiến đất đá rào rào bị hút lên cao tới. Vài trưởng, ngón trỏ tay còn lại điểm ra một đảo bạch quang vào đám. Đất thô kia, ùm um một tiếng đất thô bảo mở tụ hợp thành thổ nhân cao tới hơn chưởng Đây chính là thổ nhân thuật, nhân giai pháp thuật cao cấp. Đi, lâm hiên khẽ quát, hai thổ nhân lập tức lăng không bay về phía huynh Để họ la. Lần này hắn không muốn vừa ra tay đắc khô xử linh khí, vừa là thăm dò, thực lực đối phương vừa kiểm nghiệm pháp lực bản thân. Các loại bảo vật mặc dù phi thường trọng yếu nhưng tu vị bản thân mới là cơ sở nếu mê luyến linh khí pháp bảo thì sẽ lầm vào hiểm cảnh. Lâm, Hiên luôn tự thầm nhắc nhở, huyên để họ la mặt tuy kinh ngạc nhưng kinh nghiệm đối địch rất phong, phú. Đối mặt với công kích liên hoàn trên mặt lão đại la thùng hiện vẻ. Ngưng trọng, hai tay hợp lại, miệng niệm pháp quyết thân thể phát ra. Ánh sáng tụ thành khối cầu màu vàng nhạt khoảng hơn trưởng đem hay. huyên để bao bọc lại. Đồng thời ném ra một tấm lục phủ đem lên không trung hóa thành một. Tầng bảo hộ màu trắng lấp lánh có chút bất phàm. Đây cũng là nhân dai. Pháp thuật phòng ngự bậc cao cùng linh khí hộ thuẫn tạo thành hai lớp. Bảo vệ! Trong trước mắt băng châm bắn tới tầm sáng trắng. Liên tục có tiếng lút bút vang lên băng châm dày đặc như mưa ảo ảo. Bắn vào lồng sáng màu trắng nhưng nó chỉ lung lay một chút. Xem ra! Băng châm muốn công phá là không thể nào. Lâm Hiên nhíu mày, dù đoán băng châm thuật không dễ gây nguy hiểm cho. Đối phương nhưng thấy pháp thuật phòng ngự lợi hại như vậy khiến hắn giật mình. Sát danh của huyên để họ la quả nhiên không phải vô căn cứ. Cũng không chậm, sắc mặt la thùng lạnh lẽo. Nhìn hai con hỏa điểu đang. Bay tới, hắn há to miệng phun ra một ngụm tinh khí. Tinh khí rời lồng sáng biến thành hai con tiểu băng hùng nghênh đỡ hay Con hỏa điểu. Chỉ nghe tiếng xoang xoàng như tiếng gương vỡ, hai con tiểu băng hùng. Vỡ tan vào hư không nhưng hình dạng của hỏa điểu nhỏ đi không ít. Đột nhiên, hai hỏa điểu bỗng nhập thành một khối, tự bảo thành những tia sáng đỏ dữ dội bắn thẳng vào lồng sáng trắng. Roạt, lồng sáng trắng lung tay như muốn vỡ nhưng cuối cùng vẫn ổn định được. Có điều trở nên ảm đạm đi không ít. Ngay lúc này hai thổ nhân cũng gào thét mà đến. Bốn cánh tay như cự. Linh thần giáng thẳng vào lồng sáng trắng. Âm âm hai tiếng, lồng sáng trắng cuối cùng cũng vỡ ra thành muôn mảnh. Bạch quang tan biến đi, nhưng trên mặt la thùng không chút kinh hoàng. quai hàm bảnh ra, la thùng hít sâu một hơi, hắn cắn nhẹ đầu lưới tiếp, tục phun ra một ngụm tinh khí, khí huyết bay ra mơ hồ tụ thành hình, dạng một con biển bức, âm thanh chói tai dít lên như muốn xé sách không trung con biển bức, đã hóa thành luồng sóng âm bao trùm lấy hai thổ nhân. Sau một lát không gian trở lại yên ắng mà hai thổ nhân cũng hóa thành. Bụi bặm lạ tả rơi xuống. Hả? Xem một màn này lâm hiên kinh ngạc không ít. Họ la kia cũng thi triển. Nhân giai pháp thuật bậc cao vô cùng vi diệu. Tuy nhiên vừa rồi chỉ là thăm dò. Trên mặt hắn hiện vẻ ngưng trọng đang muốn đem linh khí tế ra. Thì la bưu núp ở phía sau đã đồng thủ. Chỉ thấy hắn ném ra một xíp lục phù xanh xanh đỏ đỏ. Đây là... Lâm Hiên ngạc nhiên thầm kêu khổ. Đây không phải là đấu pháp giống hắn. Sao? Không ngờ hôm nay cũng gặp địch nhân không tiếc hao tổn tinh. Thạch ạ oanh. Chỉ thấy hỏa cầu, băng cầu, lôi điện. Liên tiếp bảo liệt trong không. Gian, la bưu ném ra đồng thời mấy chục tấm phù. Cũng may là bên trong phong Ấm nhân giai pháp thuật trung cấp. Sắc mặt lâm hiên rãn ra vỗ vào túi. Chứ vật một đạo bạch quang từ bên trong bay ra là một tiểu thuẫn to. Cỡ bàn tay. Hắn đem linh lực truyền vào tiểu thuẫn ngay lập tức cuồng tăng hóa. Thành một tấm đại thuẫn chừng hơn trượng chắn trước người. Sau một khắc những tiếng ầm ầm vang lên không ngớt. Chịu đựng mấy chục pháp thuật oanh gích trên mặt nhưng đại thuẫn chỉ chạy lệnh. Lên một hồi mà không hấn gì. Không hổ là cực phẩm linh khí phòng. Ngự, thần niệm lâm hiên huy động đem ngô câu bay lên đỉnh đầu, xoay tròn. Một vòng rồi hóa thành một con cự long dài mấy trượng. La bưu thấy thế thì hừ một tiếng liếc sang huyên trưởng đối thủ này. Không chỉ pháp lực mạnh mẽ mà có rất nhiều bảo vật. Xem ra hôm nay đã gặp kình địch Nhưng hai người này bước vào tu tiên giới hơn trăm năm từng trải qua. Không biết bao trận đại chiến... thiếu niên này sao có thể làm bọn hắn Lật thuyền trong mương cản la bưu giơ tay lên toàn thân tỏa ra một tầng hắc khí trên hư không trung xuất hiện 6 thanh phi kiếm dài chừng hơn tấc chậm rãi xoay tròn trên đỉnh đầu còn trong tay hắn là một thanh kiếm dài 3 tấc màu xám xanh Tử mẫu thất kiếm trong mắt lâm hiên co lại loại linh khí mẫu tử linh thông rất ít suốt Hiện tại tu tiên giới, cách gọi là linh thông mẫu tử là phân ra mẫu và tử tạo thành một bộ không kể số lượng. Chỉ cần dùng thần niệm khống, chế mẫu linh khí là có thể thao túng các tử linh khí còn lại. Mà uy lực của tử linh khí thì bình thường tuyệt không kém mẫu linh khí. Cùng mập, đối phương sử ra bộ tử mẫu thất kiếm này tương đương với, đồng thời sử dụng 6 cái linh khí uy lực bá đạo vô cùng. Đương nhiên, luyện chế thông linh tử mẫu linh khí rất khó, phẩm bậc càng cao càng tiêu tốn tài liệu tinh thạch, đồng thời khả năng thất bại càng cao. Thường là các bộ hạ phẩm và trung phẩm chiếm đa số, nếu xuất hiện một bộ thượng phẩm thì khiến các tu sĩ đổ xô vào tranh đoạt. Nhìn phi kiếm dài ba tấc sắc bén lấp lánh trong tay La Bưu, Tử Linh, khí tỏa ra nồng đậm có thể thấy nó là cực phẩm linh khí. Lâm Hiên không khỏi thất sắc Nếu là hậu bối của Nguyên Anh kỳ lão Quái có bảo vật này cũng là bình thường Nhưng theo hắn Huyên để họ la Này sát sanh mặc dù cực đại Nhưng chỉ là một đôi tán tu Rốt cuộc bọn Họ thu thập được bảo vật này ở đâu